Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô yêu cầu thì anh đều sẽ giúp cô một cách vô điều kiện. Ngồi xổm xuống bế cô lên, anh im lặng ôm cô về phòng. Mà lúc này, Mạnh chet cũng đã đọc được tin chấn động đó. nadia đi à, đây là... Tin tức này thật sự là đúng quá chấn động rồi. Làm sao thế chứ? Em vừa nhìn thấy vũ phòng bế Nhung Ngọc về phòng rồi. Đồ vũ vừa bước vào có hiểu hỏi. Đúng vậy đó, sắc mặt của Nhung Ngọc rất là tệ nha. Nhậm ngã hành cũng vào theo sau. Không biết sáng sớm như vậy đã có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì thế? Phòng lòng sinh đi theo sau. Vừa nghe thấy Nhung Ngọc không khỏe thì liền lo lắng hỏi. Nhung Ngọc không có khỏe sao? Còn đồng báo này là sao đây? Bạch giật phòng đi vào cuối cùng. Nhìn đồng báo rơi đầy đất. Anh đúng là có một chút bất ngờ. Thật không ngờ trong nhà này lại nhiều báo đến vậy. Mọi người bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống ghế. Tất cả đều chờ hai người kia cất lời giải thích. Naria nhặt báo lên rồi phát cho mỗi người một tờ Hiện tại cô rất lo lắng cho Ngọc Nhi Nên không muốn nhiều lời Mọi người xem tin tức ở trang thứ ba đi Mạnh chết nói thẳng với bọn họ Làm sao có thể đăng tin tức như thế này chứ Bốn người đọc xong thì đều giật nảy mình Rồi đồng loạt quay đầu nhìn Naria Trong mấy người bọn họ Thì Naria quen kiều Nhung Ngọc lâu nhất Chuyện đăng trên báo này Cũng chỉ có Naria mới biết được Cất tiếng thở dài Naria tìm chỗ ngồi xuống Khó giữ nhìn bọn họ, cô không biết có nên nói hay không. Nói mau đi. Đố vũ thúc giục cô, nhìn dáng vẻ lưỡng lửa kia của cô, thật đúng là làm cho người ta thật là tò mò mà. Thôi được rồi. Giống như đã hạ quyết tâm cô khẽ gật đầu, quyết định nói cho mọi người biết. Hít sâu một hơi, cô gần từng tiếng kể lại cho mọi người nghe chuyện xảy ra năm đó. Chuyện này xảy ra từ hai năm trước, trước khi chúng tôi tốt nghiệp ba tháng. Ngọc Nhi làm một bài luận văn độc lập, Không ai biết, mà đó cũng chính là dơ suất lớn nhất của cô ấy. Cô ấy đưa bài của mình cho một vị giáo sư, cô ấy tin tưởng nhất. Từ lúc mới làm thì vị giáo sư kia đặc biệt cho cô cô ấy, nên cô ấy cực kỳ tin tưởng ông ta. Nhưng thật không ngờ vị giáo sư kia lại lấy bài luận đó, dùng tên của mình đi thi, lại còn được xài nữa. Mọi chuyện trở nên không thể nào cứu vãn nổi. Naria nhớ đến tình cảnh lúc đó thì trái tim nền nghẹn lại. Lúc phóng viên đến trường phỏng vấn, Ngọc Nhi mới biết được chuyện đó. Cô ấy chạy đến hỏi vị giáo sư kia, lại bị ông ta châm chọc một hồi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lội ra sáng về như vậy, giống như tất cả đều sụp đổ. Cô ấy hoàn toàn tin tưởng một người như vậy, lại bị chính người đó phản bội. Xong đây chưa phải là chuyện tệ nhất. Quả mấy ngày sau không biết ai nói, mà trong trường bắt đầu đồn rằng Ngọc Nhi sao chép luận văn. Càng chuyển ra thì lại càng quá đáng, cuối cùng nhà trường bắt buộc phải giải quyết. Còn vị giáo sư kia lại nói, ông ta đã sớm hoài nghi cô ta sao chép bài luận văn. Chỉ là chưa có chứng cứ mà thôi. Từ đầu tới cuối, Ngọc Nhi hoàn toàn không giải thích. Giống như đã nhìn thấu lòng người. Chỉ hở hững nhìn mọi việc xảy ra. Sau đó nhà trường quyết định hủy bỏ tư cách thi của cô ấy. Cũng không cấp bằng thạc sĩ cho cô ấy. Không ai tin tưởng cô ấy sao? Bạch Giật Phong khó tin hỏi. Một cô gái 17 tuổi sống một mình ở nơi đất khách. Nếu gặp phải chuyện như vậy thì thật chẳng biết vượt qua những ngày tháng đó như thế nào đây? Tôi và Mai tin tưởng cô ấy thì được gì chứ? chỉ có hai chúng tôi thì có tác dụng gì đây Naria nói xong thì hốc mắt liền đỏ lên cô cảm thấy rất là đau lòng Khó hồ vị giáo sư kia đã nói như thế thì có ai còn tin cô ấy vô tội nữa đây cô hoàn toàn không ngờ ông ta lại là người như vậy bị danh lợi làm cho u mê mất trời phong long sinh cậy nhíu mải lại ông thật không ngờ trong trường đại học nổi tiếng cũng có thể phát sinh chuyện cầu hít như vậy còn ông giáo sư kia thì sao về sau như thế nào Đỗ Vũ chỉ quan tâm đến chuyện xảy ra sau đó. Dựa theo tính cách của Nhung Ngọc, thì vị giáo sư kia sống không dễ chịu đi. Naria nhún vai rồi chia hai tay ra. Vẫn vậy, bây giờ ông ta vẫn dạy ở Harvard, chỉ là càng thêm nổi tiếng thôi. Cô càng nghĩ lại càng công phục, cái loại giáo sư chỉ dựa vào học trò để nổi tiếng, làm sao vẫn có thể ôm dung như vậy chứ? Nhưng Nhung Ngọc không làm gì ông ta sao? Thật là có tin, dựa vào tính tình kỳ quái của Kiều Nhung Ngọc. Lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy hay sao? Cô lắc đầu nói. Sau khi xảy ra chuyện, cô ấy hoàn toàn không tới trường nữa. Phải mất một tháng sau thì cô ấy mới lấy lại tinh thần. Thật chẳng thống với tính cách của cô ấy một chút nào cả. Đô Vũ cảm thấy quá mức khó tin. Đúng vậy. Lúc trước cô cũng không thể tin được Ngọc Nghì lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. tin đuoc ngoc nhi lai co bài luận kia đâu? Cuối cùng thật sự là thành bài của ông ta sao? Nhậm ngã hành cảm thấy chuyện này hẳn là cần phải làm rõ chứ. Dù sao cũng là tâm huyết của mình, làm sao có thể dâng cho người khác được. hết cách thôi. không một ai biết học nghị viết bài luận kia. ngay cả tôi và Mai cũng chẳng biết. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net